Thiên ý xin kính chào quý khán giả đến với phòng khúc ca cảm tạ. Phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay, Thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ Việt Nam. Thái Hà thắp nến cầu nguyện cho quê hương. Lúc 18 giờ 30 tối ngày 2 tháng 9 năm 2011, ngày quốc khánh tại đền Đức Mẹ Hằng cứu giúp, dòng Chúa cứu thế giáo xứ Thái Hà, nhiều giáo dân đã đến tham dự thánh lễ và thắp nến cầu nguyện cho quốc thái dân an. Thánh lễ do cha bề trên dòng Chúa cứu thế Hà Nội, Matthew Vũ Khởi Phụng, chủ tế, cùng với cha phó bề trên Youse Nguyễn Văn Phượng, Kiềm chánh sứ Thái Hà và cha Doan Lưu Ngọc Quỳnh, linh hướng cộng đoàn Vinh tại Hà Nội. Thánh lễ cầu nguyện cho quê hương đất nước được mời sự bình an. thoát khỏi sự xâm lấn của ngoài bang và thoát khỏi những thế lực mafia đen tối, cầu nguyện cho những người đang cầm quyền đất nước được sáng suốt và biết lo cho dân, cho nước. Tổng giám mục Leopoldo Girelli, thăm viếng và dân thánh lễ tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ, La Vàng. Sáng ngày 3 tháng 9, Đức Tổng Giám mục Leo Bodo đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, đã đến thăm Tổng Giáo phận Huế, đón tiếp ngài tại trung tâm mục vụ Tổng Giáo phận có Đức Tổng Giám mục Giáo phận Huế Stefano Nguyễn Như Thể, Đức Tổng Giám mục phụ tá Francisco Xavier Lê Văn Hồng, các linh mục và tu sĩ nam nữ trong giáo phận cũng trong buổi sáng Đức Tổng giám mục đại diện tòa thánh tại Việt Nam đã có buổi gặp gỡ và trao đổi thân tình với linh mục đoàn giáo phận Huế. Buổi chiều, Đức Tổng giám mục Bodo Kirigli đã ra quản trị, viếng thăm trung tâm hành hương Đức Mẹ Đa Vàng. Mặc dù cuối mùa hè nhưng vẫn có rất đông khách hành hương đến với Mẹ. Đủ mọi thành phần cả ba miền Bắc Trung Nam. Các linh mục và các hội đoàn thuộc hạt quản trị đã tập trung chỉnh tề theo hàng ngũ để đón chào. Đặc biệt có đội Cộng Chiên của cộng đoàn dân tộc thiểu số thuộc giáo xứ Khe Sanh do cha quản xứ Yusef Phan Minh dẫn đầu trong đoàn rước. Cha quản nhiệm trung tâm Hành Hương luôn tươi cười hướng dẫn các em thiếu nhi vào vị trí tặng hoa và mời cộng đoàn Hành Hương ổn định để đón Đức Tổng giám mục đại diện của Đức Thánh Cha. Đúng 15 giờ 30, đoàn xe tiến vào trung tâm dưới chân tháp cổ, các em thiếu nhi hình hoang tặng hoa Đức Tổng giám mục Liabudo đức tổng giám mục giáo phận huế và đức tổng giám mục phụ tá các ngài biểu lộ niềm hân hoan và vô cùng xúc động khi thấy cộng đoàn hành hương đã bất ngờ tạo cho buổi đón tiếp thêm phần long trọng tại linh đài đức mẹ cha quản nhiệm trung tâm hành hương jacob lê sĩ hiền đã hướng dẫn tổng giám mục đại diện tòa thánh dâng hoa lên đức mẹ tiếp đó ngài cùng hai vị giám mục của tổng giáo phận huế cùng niệm hương trước linh đài đức mẹ Với một tâm tình mến yêu và sung mộ, Cộng đoàn Hành Hương đã vây quanh các ngài để được hôn nhẫn và thánh giá. Điều đáng nói là trong số đó có những lương dân nhưng họ rất quý trọng và tiến thác lời cầu xin với mẹ La Vàng. Tại nhà khách trung tâm, đoàn đã được cha Minh Phan Anh giới thiệu bằng tiếng Anh một số hình ảnh của thánh địa La Vàng, nhất là đại lễ bế mạc năm Thánh Giáo hội Việt Nam hồi đầu năm do Đức Hồng Y đặc sứ Ivan Diaz chủ sự thánh lễ đồng tế tại nhà nguyện do Đức Tổng giám mục đại diện không thường trú của tòa thánh tại Việt Nam chủ tế cùng với Đức Tổng giám mục giáo phận Huế, Đức giám mục phụ tá, Đức Đan viện, Phụ Đan viện Thiên An và Đông đảo các linh mục khi bước vào thánh lễ Đức Tổng giám mục giáo phận Huế đã giới thiệu với cộng đoàn khoảng trên 10.000 người về vị đại diện không thường trú. của Đức Thánh Cha tại Việt Nam. Những tràng pháo tay vang dội chúc mừng ngài nói lên tâm tình của những người con đối với vị đại diện của Đức Thánh Cha vô vàn kính yêu. Với vốn liếng tiếng Việt chỉ trọ trẻ, nhưng ngài cũng đã nói lên được những cảm xúc mà cộng đoàn dành cho ngài. Cuối thánh lễ bằng tiếng Việt, ngài đã gửi đến cộng đoàn dân Chúa phép lành của Đức Thánh Cha. Ngài cũng sẵn sàng. mời những ai muốn hôn nhãn nhưng với số lượng quá đông và với tất cả lòng sùng mộ ai cũng muốn hôn nhãn ngài nên ngài không thể thỏa mãn được tuy vậy ngài cũng đã cố gắng để một số người được hôn nhãn kết thúc buổi viếng thăm và dân thánh lễ ngài trở về lại huế sáng chủ nhật 4 tháng 9 tổng giáo phận huế sẽ có buổi đón tiếp ngài tại nhà thờ chính tòa phủ cam sau đó ngài sẽ dâng lễ tại đây Giám mục Leobodo Kijewi đại diện không thường trú tòa thánh tại Việt Nam. Trong kính Đức Tổng giám mục Leobodo Kijewi đại diện không thường trú của tòa thánh tại Việt Nam, kính thưa Đức Tổng giám mục, chúng con nghĩ rằng qua mấy chuyến viếng thăm các giáo phận thuộc cả ba giáo tỉnh Hà Nội, Sài Gòn và Huế, Đức Tổng và sẽ có dịp chứng kiến những quan cảnh sinh động và sầm ức của giáo dân Việt Nam chúng con. Đức Tổng cũng đã nhìn thấy những ngôi thánh đường xinh đẹp, những tu viện, học viện, đại chúng viện, khang trang do công sức và tiền bạc của hàng ngũ giáo dân trong và ngoài nước chúng con đóng góp. Không phải chúng con kể công hay khoe thành tích với Đức Tổng, mà chúng con nghĩ, chúng con chỉ muốn nói với Đức Tổng đại diện tòa thánh rằng chúng con hết lòng yêu mến giáo hội của Chúa trên quê hương chúng con. Và vì yêu mến giáo hội, nên chúng con không quản ngại, cống hiến công sức, tài năng và tiền bạc cho việc xây dựng giáo hội nói chung và cho việc xây cất các cơ sở vật chất của giáo hội nói riêng. Chúng con cũng không ngừng cất lời ngợi khen, cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho giáo hội chúng con nhiều ơn gọi, linh mục và tu sĩ, các ngài là hàng ngũ lãnh đạo, nêu gương sáng cho chúng con trong đời sống đức tin. nhưng không phải vì thế mà chúng con không còn gì để nói nhất là với vị đại diện của tòa thánh việt nam chúng con chúng con chỉ xin dựa vào một định hướng quan trọng của cộng đồng vaticanô đề nghị mà đưa ra hai kiến nghị có tương quan mật thiết với nhau mang tính quyết định cho sự phát triển của giáo hội chúa tại việt nam trong giai đoạn sắp tới thứ nhất định hướng quan trọng của cộng đồng vaticanô đề nghị giáo hội chưa được thiết lập thực sự chưa sống đầy đủ, cũng chưa là dấu chỉ tuyệt hảo của Chúa Kitô giữa loài người nếu chưa có hàng giáo dân đích thực và nếu hàng giáo dân này chưa cùng làm việc với hàng giáo phẩm. Thật vậy, phúc âm không thể đi sâu vào tinh thần, đời sống và sinh hoạt của một dân tộc nếu không có sự hiện diện, linh hoạt của giáo dân. Do đó, ngay khi thiết lập, giáo hội phải hết sức chú tâm đến việc đào tạo một hàng ngũ giáo dân Kitô giáo trưởng thành. Kính thưa Đức Tổng đại diện Tòa Thánh, nếu phải định nghĩa thế nào là hàng giáo dân đích thực, thì có lẽ chúng con không đủ khả năng để làm chuyện ấy. Nhưng công đồng đã đưa ra một một chỉ dẫn rất rõ rệt và cụ thể là hàng giáo dân có khả năng cùng làm việc với hàng giáo phẩm. Thì chúng con có thể hiểu các nghị phụ công đồng muốn nói gì qua bản văn kể trên. Chúng con cho rằng trong giáo hội Việt Nam của chúng con hiện nay không có mấy giáo dân, có khả năng cùng làm việc với hàng giáo phẩm. Ngay đến các giáo dân là giảng viên hay giáo sư, thành học, mục vụ, thánh kinh cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, trong khi đội ngũ giáo lý viên thì khá đông, tuy số được đào tạo, bài bản, chuyên nghiệp cũng chưa nhiều. Chính vì thế chúng con xin dâng lên đức tổng, hai kiến nghị có mối tương quan mật thiết với nhau. Thứ nhất, việc đào tạo hàng giáo dân trưởng thành đủ khả năng cùng làm việc với hàng giáo phẩm. Kính xin Đức Tổng tác động cách mạnh mẽ trên hàng giáo phẩm và hàng giáo sĩ của chúng con để các ngài tập trung mọi nỗ lực và tài chánh vào việc đào tạo một hàng giáo dân trưởng thành qua việc tổ chức các trung tâm mục vụ và các trung tâm huấn luyện và các khóa đào tạo ngắn ngày và dài ngày cơ bản và chuyên sâu. Thứ hai, làm nổi bật tính dân chúa và tính giáo dân trong các tổ chức của giáo hội, nhất là trong những tổ chức liên quan tới giáo dân. Kính xin Đức Tổng tác động mạnh mẽ trên hàng giáo phẩm và hàng giáo sĩ của chúng con để các ngài bỏ bớt những nếp nghĩ và não trạng mang đậm tính giáo sĩ trị của thời tiền công đồng Vaticanô đệ nhị và làm nổi bật tính cộng đồng dân chúa và tính giáo dân trong các tổ chức hay cơ cấu của giáo hội, không chỉ theo định hướng giáo hội tham gia mà theo định hướng của giáo hội đồng trách nhiệm nữa. Chúng con tin rằng chỉ khi nào hàng giáo dân chúng con được thăng tiến về mặt nhận thức, hiểu biết, giáo lý, thánh kinh, thành học, mục vụ, giáo luật và linh đạo, vân vân được trao trách nhiệm thật sự trong các giáo xứ và trong các tổ chức giáo hội, thì khi ấy giáo hội Chúa tại Việt Nam mới có hàng giáo dân đích thực để có khả năng cùng làm việc với hàng giáo phẩm như sắc lệnh truyền giáo của công đồng đã mong muốn và chỉ dạy. mới phải dựa vào sự hiệp nhất ki tô hữu đức thánh cha biển đức mười sáu nhắc lại tầm quan trọng của sự hiệp nhất ki tô hữu cho sự thành công của việc truyền giáo mới đức thánh cha đã nói về hai ưu tiên của ngài và mối quan hệ tương tác của chúng trong một lá thư gửi cho chủ tịch hội đồng giáo hoàng về cổ vũ sự hiệp nhất ki tô hữu đức hồng y cucot Lá thư được viết nhân hội nghị chuyên đề Liên Ki Tô Hữu lần thứ 12 được cổ vũ tổ chức bởi viện Linh Đạo Phan Sinh thuộc Đại học Giáo Hoàng Thánh An Ở Roma và Khoa Thần học Chính thống thuộc Đại học Ariston, Thessaloniki, Hy Lạp. Cuộc hội thảo kéo dài 4 ngày đã bế mạc ngày 2 tháng 9, tập trung vào chủ đề chứng tá của giáo hội trong thế giới hiện đại. Nhắc lại việc thành lập Hội đồng Giáo Hoàng về việc truyền giáo mới, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khẳng định rằng chủ đề hội nghị chuyên đề có tầm quan trọng rất lớn và trung tâm của mối quan hệ và lời cầu nguyện của tôi. Ngài nói, qua nhiều thế kỷ, giáo hội đã không thất bại trong việc loan truyền mầu nhiệm cứu độ của sự chết và sự sống lại của Chúa giêsu xu -tô. nhưng việc loan truyền như thế ngày hôm nay cần một sức sống mới ở nhiều khu vực. vốn là các khu vực đầu tiên đó nhận ánh sáng và đang cảm nghiệm các ảnh hưởng của sự thế tục hóa vốn có khả năng làm nghèo con người trong chiều kích sâu xa nhất của mình. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cho rằng hai hiện tượng mâu thuẫn đánh dấu thế giới hiện đại này. Một mặt là mất tập trung khái quát hóa và cũng là sự vô cảm liên quan đến tính siêu Việt Mặt khác, có nhiều dấu hiệu chứng minh cho một nỗi nhớ mong thiên chúa một cách sâu sắc trong trái tim nhiều người, vốn từ biểu lộ trong nhiều cách khác nhau và đem nhiều người nam nữ đến một thái độ tìm kiếm chân thành. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhắc nhở rằng các giáo hội công giáo và chính thống giáo chia sẻ cùng một bối cảnh văn hóa và kinh tế tương tự, do đó cũng chia sẻ các, các thách thức tương tự. Ngài nói rằng hội nghị chuyên đề này có các hậu quả đại kết quan trọng, các cuộc thảo luận sẽ làm sáng tỏ các vấn đề chung và sự khác biệt trong quan điểm mỗi bên. Đức Thánh Cha biển Đức 16 khẳng định tầm quan trọng của các nỗ lực đại kết cho nguyên nhân của việc truyền giáo mới, bằng cách trích dẫn lời của Đức Thánh cha Paolo Đệ lục là nhà truyền giáo, chúng ta phải cung cấp cho các tín hữu của Chúa Kitô không những hình ảnh của những người bị chia rẽ và tách rời nhau bằng các sự tranh cãi thiếu xây dựng, mà còn hình ảnh của những người trưởng thành trong đức tin có khả năng tìm kiếm một điểm gặp gỡ chung, vượt ra ngoài các căng thẳng thực sự, nhờ vào một sự tìm kiếm chân lý cách chia sẻ, chân thành và vô vị lợi. vận mệnh của việc truyền giáo mới chắc chắn bị ràng buộc với chứng tá về sự hiệp nhất do giáo hội đưa ra. Đây là một nguồn trách nhiệm và cũng là một nguồn an ủi.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 Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi đến Đức Hồng Y. cua Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh, hiệp nhất các tín hữu Kitô để chuyển đến các tham dự viên của cuộc hội thảo Liên Kitô Giáo lần thứ 12 tiến hành tại thành phố Salonico bên Hy Lạp từ ngày 30 đến 2 tháng 9 về đề tài, chứng tá của giáo hội trong thế giới hiện nay. Cuộc hội thảo do Học viện Francisco về linh đạo thuộc Giáo Hoàng Đại học Antonio M.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 Chúa phao la chung vui, cùng hoàn bày đêm chuối, nguyện tin yêu ơi, với